Các bạn đang nghe tại đọc tiểu Âu anh hùng cứumỹ nhân hay là bị lời so sánh lão công cùng tình nhân của cô kích thích hắn cho lù là giả thiết hắn cũng không muốn tưởng tượng cô có thể gạ cho tên kha dục nhân nhưng vì sao lại hôn cô diễn cũng không cần làm như vậy hắn lại không sao kìm lòng nổi bởi vì tiểu Âu sau khi nghe thấy lời hắn nói khuôn mặt ngay ra rời hồng lên rất đáng yêu Bởi vì cô cầu xin hắn trước mặt mọi người ngàn vạn lần đừng quỷ xuống cầu hôn Lúc đó ánh mắt của cô mơ mơ màng màng rất mê người, ngữ khí lại rất mị hoặc Bởi vì không có viện cớ, hắn chính là nghĩ muốn hôn cô Kia hắn kỳ thật hiểu được Cho tới bây giờ, hắn không phải không muốn đem tiểu Âu trở thành bạn gái của hắn Mà là quan hệ bạn thân cả đời không gì phá nổi Làm cho hắn hoàn toàn xem nhẹ tình cảm của chính mình đối với cô Đã sớm vượt qua quan hệ bạn bè Qua cả là người nhà Không phải chỉ có thân thể hấp dẫn Cùng nhiệt si dại ngay lần đầu Tình cảm của hắn còn có một bộ dáng khác Hắn thuộc loại lâu ngày sinh tình Tình cảm thật sự tự nhiên ôn hòa Đến khi không có dấu hiệu báo trước Cũng không có rung động mãnh liệt Là người có lẽ năm nào đó Tháng nào đó, bởi vì sự kiện nào đó, lặng lẽ biến từ tình bạn thành tình yêu, bởi vì vẫn tồn tại chưa từng mắt đi, cho nên bị xem nhẹ, mãi đến ngày hôm qua, tay động từ bên ngoài liên tiếp đánh vào trong lòng hắn, hắn mới phát hiện sự thật kinh người này. Không phải diễn trò, không phải vì nghĩa khí, chú lộng nghiệp thật sự yêu la mặt Âu, hơn nữa không phải đột nhiên phát sinh, mà là không hiểu được đã phát sinh từ bao giờ. Cho đến hôm qua hắn mới nhận ra, mất ngủ một ngày một đêm mới thừa nhận. Chu lập nghiệp, ngươi thật sự chỉ độn. Hắn cười khổ tự diễu. Bất quá, may mắn tất cả còn kịp. Ngày mai chúng ta bắt đầu khôi phục tình bạn, không được hôn ta, ôm ta, dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Cứ như vậy đi. Tiểu Âu thân ái, nói một câu, ta không làm được. Tập đoàn khách sạn quốc tế lấy kinh doanh du lịch là trọng yếu. Ở lục đảo, khách sạn mới Khánh Thành chưa được mở cửa đón du khách. Cách đây hai ngày có năng bận công tác ở nước ngoài. Thân là Tổng giám Trung tâm Du của Tập đoàn Á Châu, sáng sớm đã bay từ Hàn Quốc trở về Đài Loan. Đối với công tác chuẩn bị trong ngoài khách sạn đã được hoàn tất, đâu vào đấy, chỉ cần kiểm tra lần cuối. Dù vậy cũng thật bận rộn, một mặt cầm điện thoại bảo nhân công đến tu sửa những chỗ còn chưa tốt, một mặt phải xem xét các hợp đồng cần phải ký gấp. Còn phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với phóng viên các loại vấn đề vào tối mai. Bọn mình bận gần chết, đi theo phía sau lại còn là con gái nuôi của phu nhân tổng đài. Có thể tùy ý ở bất cứ đâu trong khách sạn, quần quanh đi lại ở đại sành dọc đường cứ Quấy nhiễu, làm cho bên tai cô không được thanh tĩnh, không thể chuyên tâm vào làm việc. Cậu thật thích chu lập nghiệp, đó là đáp án chính xác. Trung tâm du gọ gõ, gõ đôi giày cao gót xuống nền nhà, giờ bàn tay mềm mại, chuẩn xác, chỉ hướng cửa. Không cần ở đây gây trở ngại công việc của tớ Về nhà ăn cơm, ngủ cho sớm mình Cô là Cô không trả lời được Nhìn cô gái trước mặt bình thường đĩnh đặc tác phong làm việc rất giống nam nhân Gặp gỡ nữ nhân tỏ tình Hay khi bạn trai bắt cá hai tay Đều có thể dễ dàng Xử lý sự tình Chính là la mặt Âu Hiện tại bộ dáng gì thế kia Chính mình bất quá nói bạn thích chu lập nghiệp Thế nhưng tiểu Âu lập tức im lặng Mí môi như sắp bật khóc Mở tao đôi mắt ngập nước nhìn chính cô Giống như đã chịu nhiều ủy khuất Chẳng biết vì sao lòng lại nổi lên Một chật ái náy Được rồi được rồi Trung tâm du dơ hai tay lên cao đầu hàng Lúc tan tầm Mình cùng cậu đi ăn cơm Mà cậu muốn nói gì Nói bao nhiêu tớ đều nghe hết Tớ sẽ nghe thật cẩn thận kỹ càng Rồi tìm ý phân tích Lúc đó sẽ đưa ra đáp án tốt nhất Cậu ngàn vạn lần không nên như vậy nhé Ừ Là mật âu gật gật đầu Xem như đồng ý điều kiện trao đổi Không muốn làm cho bữa ăn thêm căng thẳng. Trung tâm Du cố gắng an phận, ngồi xuống lắng nghe, chăm chú La mật Âu nói về vấn đề chu lập nghiệp đột nhiên mãnh liệt theo đuổi. Suốt cả buổi im lặng không có phát biểu ý kiến. Mãi đến khi dùng bữa xong, hai người cùng nhau trở lại khách sạn, đã từ ở mấy ngày trước, cô mới thận trọng nói ra đáp án cuối cùng của mình cho bạn tốt. Cậu thích chu lập nghiệp, đã phân tích xong. Cô cũng biết đáp án này sẽ là như vậy, sự thật là như thế ư Cách đây 3 ngày cô cũng có đáp án như thế. Bạn bè có thể thích nhau sao? Lần trước đã bị dọa qua một lần, lúc này La Mật Âu bình tĩnh suy xét, vẫn còn muốn đấu tranh gay gắt với ý nghĩ này. Như hai người bình thường yêu nhau, cậu chứng mắt với tớ thì cũng vô dụng thôi, tớ chỉ ăn ngay nói thật. Trung tâm du biết tình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.